các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc tao cũng nhìn thấy nên không để gã bắt gặp. Mà tao nghi ngờ gã này không bình thường đâu, thế nên tao cần mày tư vấn hộ chuyện này nên giải quyết thế nào. Nó đáp ngay, "Sử gã luôn." Tôi thở dài ngán ngẩm, đoạn bực quá tôi gằn lên. "Tao đang nói thật, mày đừng có giỡn, phí tiền điện thoại của tao." Đầu dây bên kia bỗng dưng lặng đi. Tôi cá là nó sắp phọt ra những lời động viên dành cho tôi, bởi lẽ nó luôn như vậy. Tôi thì quá rõ tính tình của nó. Điện cũng giữ máy chờ đợi. Chốc sau nó hạ giọng xuống rồi đáp. "Theo tao nghĩ thì mày nên qua nhà cô chủ chọ hỏi, rồi nhờ cô giải quyết cho. Nhờ đâu thằng chọ chết có thủ hàn gì với nó, nó nghĩ mày là thằng đó nên tìm đến đấy. Nếu không phải thì mày cứ nói rõ ra, hai mặt một lời lên phòng làm việc luôn, hiểu ý tao không?" "Ok tao hiểu." Tôi vừa dứt câu thì nó cúp máy. Vừa nghĩ lại những gì nó vừa dặn, tôi thấy rất hợp lý. Dù gì thì người ngoài cuộc vẫn luôn sáng suốt hơn người trong cuộc. Nghi đoạn, tôi đổ máy chạy tới nhà cô chủ trọ luôn. Gần tới nơi, tôi mới sững sốt phát hiện ra, trước nhà cô hoa có một chiếc xe gắn máy. Nó khiến tôi sững sốt đổi chỗ, chiếc xe gắn máy chính là của gã đàn ông lúc nãy. Tôi thể là không thể nhầm được, bởi những lúc như thế này không cho phép bản thân tôi nhầm lẫn. Vừa chậm rãi tiến đến tôi vừa nghĩ, mà càng nghĩ tôi càng thấy có nhiều điều bất thường. Bởi lẽ một gã đàn ông mà tôi coi là kẻ không bình thường lại tìm đến nhà cô Hoa. Bất kể là lý do gì thì mục đích gã đến đây cũng chẳng tốt đẹp gì rồi. Đoạn tôi chần chừ lại, nghĩ ngợi đến những chuyện không hay ho cho lắm rồi đánh bảo dừng xe, lấn nút tiến tới xem là chuyện gì. Gần tới nơi thì tôi phát hiện cổng vẫn mở, con người đàn ông lúc nãy đang đứng nói chuyện với một người nữa, nhìn rất thân mật và thân thiết. Tôi cố rướn qua phần song sắt để nhìn thì mới tá hỏa phát hiện ra Người đang nói chuyện cùng gã kia chính là cô Hoa. Đó cũng chính là cái gã tôi đã gặp ở nhà cô Hoa mấy hôm trước. Bóng tôi thấy người ru lên vì sợ. Sợ gã ta phát hiện ra. Sợ những điều tồi tệ tôi đang nghĩ trong đầu là có thực. Bởi lẽ, theo như nãy giờ tôi chứng kiến và nghe được, mối quan hệ của hai người này vốn không bình thường. Còn ghê giận hơn, họ chính là đồng minh. Càng biết rõ về quan hệ của gã đàn ông kia và cô Hoa, càng khiến tôi thấy tò mò. Tôi tò mò vì sao họ lại có thể quen biết nhau. Tò mò không biết sau cánh cổng này Họ đang nói chuyện gì mà vẻ rất bí hiểm. Tôi nuốt nước bọt, đánh liều áp tai vào khung hàng rào bằng sắt để nghe ngóng tình hình. Được rồi, tối nay anh sẽ tới kiếm nó lần nữa. Đằng nào cũng phải cho nó một trận thì nó mới sợ. Chếc gai thằng nhóc này cũng cứng đấy, không như mấy đứa trước đâu. Anh phải mạnh tay vào, chứ bọn mình cho nó ở đó hơi lâu rồi đấy. Nhìn thằng đấy thế mà lỳ lợm phết, phải sử dụng đến chiêu này nữa. Mà thôi, anh nên đi đi. Cậu anh nhìn thấy lại nghi ngờ chúng em cũng sắp về rồi, ông mà thấy là không yên đâu. Được rồi, ok em. À tạm thời cho anh đứng trước răm triệu đi. Dạo này kẹt quá, mì tôm chẳng có mà ăn. Sao anh tiêu nhiều thế? Đây, nhưng mà tối nay phải giải quyết chuyện thanh nóc đấy, để mai em còn tìm khách mới. Rồi rồi." Dứt lời, gã đó từ từ bước ra. Tôi hoảng hồn theo lối cũ lao tới chiếc xe, đẩy vào một ngõ cụt trước đó. Khi thấy lão đi qua, tôi mới yên trí lên xe quay về phòng. Lúc này, bao nhiêu dòng suy nghĩ ập tới, trong lòng tôi cảm thấy rất rối bời, vừa tức vừa sợ. Thì ra mấy ngày qua tôi đang sống trong kế hoạch của cô Hoa. Không phải, chính xác là một mưu đồ đàn bà ghê tởm. Bà ta cấu kết với gã đàn ông kia với mục đích lừa tiền những thằng sinh viên như tôi. Kế hoạch của bà ta hoàn hảo đến mức khiến tôi không hề nảy lòng nghi ngờ một chút nào. Đầu tiên, bà ta sẽ tìm những thằng như tôi đến thuê trọ và thu một khoản tiền phòng kha khá, sau đó sẽ tìm một cách để hù dọa để những đứa như tôi đến đường cùng, khiến bọn tôi phải tự bỏ đi khỏi căn phòng đó. Như vậy là bà ta sẽ vừa có tiền mà không hề mang một chút tai tiếng nào, bởi việc bỏ đi là do chúng tôi tự nguyện. Đoàn tôi chợt nghĩ đến linh hồn người phụ nữ ở bên ngoài căn phòng tôi đang ở. Có lẽ đó cũng là một trong những chiêu trò của bà ta. Nhưng tạm thời tôi chưa thể lý giải được bằng cách nào mà bà ta lại có thể làm như vậy, bởi việc sai khiến ma quỷ qua tất cả chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Cũng có thể đó chỉ là những cảm giác mà bằng một cách nào đó mà ta đã dựng nên, chứ không hề có ma quỷ nào hết. Lần này cũng như mọi hôm, tôi vội gọi cho thằng Doanh, kể gọn ngành mọi việc cho nó nghe để hỏi ý kiến nó xem tiếp theo nên làm gì. Bên ngoài, bên giờ trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Lúc này tôi lại bất chợt nhớ đến lời gã kia nói tối nay sẽ đến phòng tìm tôi thêm một lần nữa. Chỉ nghĩ tới thôi, bỗng dưng tim tôi đập lên liên hồi, từng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nhìn lên đồng hồ, Tôi biết chắc tầm này vợ chồng anh định chị Linh vẫn chưa về. Nếu gã đến thì tôi chỉ còn nước chết mà thôi. Nghi đoàn tôi bật dậy, đỉnh bụng chạy qua chỗ thằng Doanh lần chôn gã. Trước mắt chỉ có như vậy mới là thượng sách. Khi vừa ra tới cửa, tôi nghe thấy tiếng xe máy càng lúc càng gần vẻ như đang tiến. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net